Các bạn đang nghe tại đọc sắp đến ngày rồi bố anh biển rồi em đi đám dỗ bác cho quayy khoảng mọi việc ở nhà để anh lo liệu cho chiều ngày 26 tháng 7 năm 2008 từ bắt xe ô tô đến Hà Nội nghỉ tại nhà anh biển để sóng sau cùng đại gia đình anh lên Tuyên Quang làm dỗ bác thế vẻ mặt mệt mỏ của tôi anh biển hỏi cô bị tê hàm phải không Em không tê hàm, nhưng gần đây nửa người bên phải em bị tê dại, nhất là cánh tay bên phải không làm được gì ra hồn cả. Có lẽ là một vong linh nào đó theo cố. Nghe anh Biển nói, tôi buồn cười lắm, nhưng không dám cười. Cũng chẳng hiểu gì về tâm linh, nên cứ mặc anh nói cho quả chuyện. Ngày hôm sau, ai nấy cũng tất bật trong đám rỗ. Chiều lên xe từ Tuyên Quang trở lại Hà Nội, Về đến nhà anh Biển Thì tôi mệt đến ướt thôi Tưởng như không ngồi nổi Thấy mặt mày tôi nhợt nhạt Anh Biển bảo vào phòng của mẹ anh nghỉ tạm Cho lại sức Chỉ đợi có thể Tôi bảo nằm ngay xuống giường Đầu óc quay cuồng choáng váng Rồi người liệp giật đi Anh Biển gọi người nhà lau mặt đánh gió Và đặt tay lên đầu chuyển năng lượng cho tôi Bỗng dưng tôi cảm thấy cơ thể nóng gian Tâm trạng vô cùng bực tức Chỉ muốn quát mắng những người xung quanh. Khi tình lại, Nghe mọi người kể rằng trong cơn mê sảng, Tôi đã tự nhận mình là Nguyễn Thành Nam, Quê ở huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Tôi còn tự giới thiệu rằng Nguyễn Thành Nam là nghệ sĩ đánh đàn piano, Ở giả thát Nam Định. Ngày nhỏ đi học thường ăn khoai sắn vì nhà quá nghèo. Tốt nghiệp ra trường vào thời gian ngắn thì không may mắc bệnh khớp, Chạy và tìm rồi chết. Bố mẹ đều đã mất, Chỉ còn chị gái đấy chồng xa, nay chị đã già. Tôi còn la hét và hát suốt đêm, tay gãy đàn theo nhịp điệu bài hát. Anh Biển gọi thêm thầy Nguyễn Xuân Điều. Thầy dạy về năng lượng sinh học, đến hỗ trợ để giúp tôi hội tình. Hai người chuyển năng lượng và áp dụng các biện pháp hỗ trợ khác. Đến gần sáng thì tôi mới tạm ngừng la hét. Thầy Điều về nghỉ, cả nhà anh Biển cũng đi ngủ vì đã thấm mệt. Còn lại tôi chung căn phòng nhỏ làm nhà một mình Bố chồng tôi ở phòng trên lo lắng Mà không ngủ được Ông kín đáo quan sát Và trông non tôi cho đến sáng hôm sau Gặp đấng siêu lịch Bệnh mà tôi diễn biến này mà phức tạp Ban đêm hầu như không ngủ có chập mắt thì lúc tịnh lúc mệt Cũng không muốn ăn uống bất cứ thứ gì Chỉ uống vài ngụm nước chanh Nhưng kỳ lạ là qua hàng tuần lễ mà tôi vẫn không cảm thấy mệt mỏi Anh biển lo tôi bị suy sụp Có thể tụt huyết áp bất kỳ lúc nào Nên đưa đi tham giam lớp học năng lượng sinh học và phố Tô Hiệu, quận Cầu Giấy Hà Nội Do thầy Nguyễn Xuân Điều phụ trách buổi học đầu tiên thầy mở luân xa cho cả lớp Và yêu cầu các học viên ngồi thiền tỉnh một tiếng Thiền xong, thầy hỏi cả lớp Khi nhắm mặt có ai nhìn thấy điều gì không Mọi người liền xôn xao Kẻ nào nhìn thấy hào quang màu vàng hào quang màu hồng Lại có người nhìn thấy những vị sao Tôi rất ngạc nhiên Tại sao mọi người lại nhìn thấy những thứ lạ vậy Không giống như mình Đằng lúc ngơ ngác Thì thầy hỏi đến tôi Thật thà tôi đáp Em nhìn thấy thầy thôi Thầy điều cười to ra vẻ không tin Và vẫn cho rằng tôi mắc bệnh tâm thật Những ngày học hôm sau giống hệt các buổi học hôm trước. Thầy vẫn hỏi mọi người có thấy gì không. Học viên vẫn tranh nhau kể về những thứ mình nhiệt thấy. Chẳng biến họ có nói khác thầy không? Còn tôi thì bảo vẫn chỉ nhìn thấy thầy và thầy tiếp tục cho giảng tôi không bình thường. Những gì diễn ra lớp học của thầy Điệu khiến tôi buồn và chán nản lắm. Vì nể anh Biển mà tôi vẫn đến lớp. Mà rồi sau buổi học, anh Sơn Anh vợ của anh Biển Chờ tôi bằng xe mô tô về nhà Đi đến dốc bể Tự nhiên tôi nghe văng vẳng bên tai một giọng người phụ nữ Cứ lột xác đi Thì sẽ trở thành người khác Câu nói ấy như vọng từ trên cao xuống Được lặp lại ba lần rồi im hẳn Tôi bàng hoàng sợ hãi Kể lại những điều vừa nghe thấy với anh Sơn Có lẽ anh nghĩ tôi vẫn còn điện Nên cười bảo cũng xáo đấu Vậy đến nhà tôi lại kể chuyện này với anh biệt nhưng anh không nói gì. Thời gian sau bệnh của tôi thuyên giảm. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net